Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Trương 3643 Vân Trung Tiên Tử Cùng Vạn Giao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Yên tâm tẩn nhiên tuy rằng đi rồi, nhưng ta nghĩ bái hiên các tụ. Sĩ hẳn là còn tại trụy ma cốc, cho nên chúng ta như trước có bó lớn. Cơ hội đưa bọn họ cứu ra. Lâm Hiên lược nhất suy tư, lại như thế như vậy mở miệng. Như vậy phán đoán đương nhiên cũng phi tín khẩu nói bậy, mà là có. Nguyên vẹn lý do cùng căn cứ. Sự thật chứng minh, vân trung tiên tử chuẩn bị thập phần sung túc. Nàng trong lòng chỉ sợ là có tuyệt đối nắm chắc đem mình bắt giữ bắt, sống. Nếu tin tưởng mười phần, đương nhiên cũng vốn không có tất yếu ngoạn. Cái gì thỏ khôn có ba hang. Bái hiên các tu sĩ khẳng định liền nhốt ở chuỗi ma cốc. Mà tần nhiên bại tẩu nhanh chóng đi thời điểm căn bản không có thời. Gian tái ngoạn khắc hoa chiêu cái gì. Cho nên Lâm Hiên dưới đây phán đoán lục doanh nhi các nàng còn tại nơi. Này! Nghe xong Lâm Hiên phân tích Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp đều cảm thấy. Nói có lý. Này kế tiếp nên như thế nào làm cũng không cần lo lắng. Thương lượng cái gì? Tiếp tục sưu tầm trụy ma cốc thẳng đến đem bái hiên các tu sĩ cứu ra. Vì thế bọn họ binh phân ba đường dù sao vân trung tiên tử đã bỏ chạy. Ly khai nơi này kế tiếp hẳn là không có cái gì nguy hiểm ba người. Tách ra tìm kiếm phải nhanh một chút. Lâm Hiên bên này tình huống hồ không đề cập tới cùng lúc đó mấy ngàn. Vạn sẵm ở ngoài. Vạn giao cốc. Nói là sơn cốc nhưng mà lại đàn sơn phập phồng liếc mắt một cái vọng. Không đến cuối chỗ. Sơn gian yêu khí. Lại dư thừa lấy cực kỳ hoa dị thảo, nơi nơi đều là. Chim quý hiếm tiên hạt lại nhiều đếm không sủi, nói là thần tiên phúc. Địa cũng không đủ. Tam đại yêu vương chi vạn giao vương đồng phủ, hoàn cảnh tự nhiên là. Tuyệt vời đến cực chỗ, nhưng mà giờ phút này, tại kia yêu khí tối nùng. Chỗ, đã có cả kinh thiên giết gào truyền ra. Họ lâm tiểu tử kia, thù này bổn vương nhớ kỹ, rất đắc ý thật không. Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi triều hồn luyện phách cho ngươi hối. Hận đi vào thế giới này đi lên. Lời còn chưa dứt, một đảo kim quang phóng lên cao đáng sợ linh áp. Tùy theo mà rơi tràn ngập khắp cả vạn giao cốc, sở hữu sinh vật tất. Cả đều phủ phục. Vạn giao vương làm như tam đại yêu vương chi nhất, cường đại chân thật. Đáng tin đã có thể tại đây khi nhất thản nhiên tiếng cười truyền vào. Lỗ tai lý trong thanh âm không mang theo mảy may cơn tức bất quá là. Tổn thất chính là một khối hóa thân mà thôi, cũng đáng đắc đảo hữu như. Thế tức giận, ngươi biểu hiện như vậy khá rất bất thành thục Vạn giao vương tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Trở nên quay đầu lô vân trung tiên tử, ngươi không chây lời này hơi. Quá đáng sao, bổn vương nếu không có vì giúp ngươi, hóa thân há có thể. Ngã xuống. Khối này hóa thân khả cùng tầm thường bất đồng. Vì làm cho. Hắn tiến giai độ kiếp hậu kỳ. Ta tiêu phí tâm huyết khó có thể tính. Kế. Tốt lắm. Ta biết việc này ngươi trong lòng ủy khuất. Nhưng việc đắt. Đến nước này. Không tự phát ngoan lại có cái gì tác dụng. Này lâm tiểu. Tử đát phi nhâm nhân đắn đo tiểu tu tiên giả. Nay thực lực của hắn. Khoảng cách cao nhất vô cùng cũng phi xa không thể thành. Ngươi muốn. Báo thủ còn nhu bàn bạc kỹ hơn. Hừ tiên tử cần gì phải dài người khác trí khí. Này lâm tiểu tử thực. Lực thị phi đồng tiểu khả. Nhưng đối bổn vương mà nói như trước tính. Không được cái gì nếu ta bản thể xuất thủ trong lời nói. Bản thể xuất thủ trong lời nói. Ngươi sẽ không sợ này vũ đồng tiên tử. Phát hiện manh mối. Tần nhiên sắc mặt âm trầm đi xuống lần này chuỗi ma cốc chúng ta tuy. Rằng thất bại thảm hại Nhưng không tổn hao gì đại cục khả nếu là Khiến cho này vũ đồng tiên tử tâm nghi Đã có thể mất nhiều hơn Được Tốt lắm Ngươi không cần nhiều lời Lão phu sẽ không ý nghĩ nóng lên Nhanh như vậy phải đi tìm này Lâm tiểu tử phiền toái Vạn giao vương Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn sắc Nhưng thật ra ngươi chuẩn bị kế Hoặc đến tột cùng thế nào Thượng cổ là lúc Nhưng là tử tam giới Sở hữu cao nhất vô cùng đồng loạt ra tay mới đưa chúng ta vượt ngoại Thiên ma đi thông tam giới thông đạo phong ấm chủ thậm chí không tiếc Làm tổn thương sổ kiện tiên thiên chi bảo Mấy năm nay lão phu cũng lo lắng hết lòng muốn đem phong ấm giải Trừ nhưng không nói đến này vài cách trông coi phong ấm lão quái vật Vẫn nghiêm thêm phòng bị cho dù không có bọn họ từ giữa làm khó dễ bằng ngươi lực lượng của ta muốn đem phong ấm phá hư cũng không phải dễ dàng như vậy ngươi nay ngay cả thực lực đều không có khôi phục thật là có bản lĩnh đem phong ấm giải trừ vạn giao vương nói tới đây trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra vài phần hồ nghi sắc bản tiên tử dám nói như vậy tự nhiên là có vài phần nắm chắc về phần thực lực chưa khôi phục này bất quá là vấn đề thời gian huống Chi như thế nào đem phong ấm giải trừ Nguyên bản sẽ không là cậy mạnh Có thể làm đến Vân Trung tiên tử vân đảm phong khinh nói Hảo tiên tử đã có nắm chắc Ta đây cũng sẽ không nói thêm nữa Việc này bổn vương tự nhiên hội tận lực phối hợp Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cho ta thất vọng mới tốt Vạn giao vương lược nhất suy tư cư nhiên cũng sẽ không tái suy cho Cùng Đúng rồi Huyền âm bảo hạp một chuyện đảo hữu là như thế nào xem. Tần nhiên trầm ngâm một lát, cư nhiên lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng. Hừ, huyền âm bảo hạp, ngươi là nói lâm hiên bên người này tiểu nha. Đầu trong tay sử dụng bảo vật, điều này sao có thể bất quá là lão ra. Họ kia ý nghĩ kỳ lạ thôi. Vạn giao vương lại mãn hàm châm chọc lắc. Lắc đầu ngươi là nói trương bá nhìn lầm điều này sao có thể đâu tích viết hắn nhưng là phi thiên ma tổ thủ hạ nhất đắc lực đại tướng chi nhất thực lực so với chi ngươi ta cũng không xính nhiều làm cho nay mặt dù sự dịch khi di tu vi đại hằng rất nhiều nhưng ánh mắt khả cùng quá thứ là bình thường như thế nào khả năng nhìn lầm hơn nữa ngươi không biết là này tiểu nha đầu phản ứng quá mức kỳ là vân trung Tiên tử cũng không chấp nhận nói. Hừ, tùy tiện tiên tử nói như thế nào, nói ngắn lại ta khả tuyệt. Không tin tưởng này nha đầu cùng tích viết Atula Atula sẽ có cái gì liên lụy năm đó Atula vương sở dĩ cùng linh giới trở mặt nguyên bản chính là bởi vì chúng chúng ta vượt ngoại thiên ma bấy duyên cứ Bắc cực nguyên quang điện một trận chiến nàng rõ ràng đã muốn hồn phi phách tán dứt. Việc này tuyệt đối không thể có thể có giả. ngươi xác định nàng sẽ không kim thiền thoát xác, đã muốn đầu thai. Chuyển thế giúp vân trung tiên tử không thuận theo không buông tha. Nói, kim thiền thoát xác theo ba vị chân tiên không coi vào đâu, này. Đương nhiên là tuyệt không khả năng. Thật sự sao vân trung tiên tử thì thảo tử nói cũng không tái miệt. Mày theo đuổi đi xuống. Mà hết thảy này, lâm hiên cũng không hiểu được. Hắn nằm mơ cũng không. Từng tưởng ngay lập tức công phu. Vân Trung tiên tử bỏ chạy đến mấy. Ngàn vạn giảm ở ngoài. Lại càng không từng tưởng. Bởi vì huyền âm bảo hạp duyên cứ tần. Nhiên đã muốn đối nguyệt nhi thân phận có điều hoài nghi. May mắn vạn. Giao vương đánh mất của nàng băn khoan. Tuy rằng vợ chồng hai người thực lực đã xưa đâu bằng nay còn có tiểu. Điệp theo giữ tương trợ Nhưng nay Nguyệt Nhi thân phận bại lộ. Như. Trước hội mang đến thiên đại phiền toái. Cũng may vạn giao vương quá mức tự tin. Lần nữa phủ nhận. Rốt cuộc đêm. Tần nhiên trong lòng băn khoan đánh mất sướt. Lâm Hiên vận khí thực tại không tầm thường. Lúc này hắn như trước ở. trụy ma cốc tìm kiếm bái hiên các tu sĩ rơi xuống. Chỉ trước mắt ban ngày thời gian trôi qua. Như trước là không thu. Hoặc được gì chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão đường Tâu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không